Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỳ mộng quỷ ôm lít từ linh mà nước mắt rưng rưng Cô như đâm vào thiết đường cùng không còn cách giải thoát Nếu bây giờ cô nói hết sự thật cho Dương Khuê Thì chính con trai của cô sẽ gặp nguy hiểm Nhưng nếu không nói nó sẽ trở thành miếng mồi của bọn quỷ Càng nghĩ nước mắt của cô lại không ngừng chảy Sáng ngày hôm sau cô tiếng gõ cửa từ bên ngoài mộng quỷ thức giấc Ta đây ta có chuyện muốn nói với cháu Nghe giọng nói của Dương Khuê thì Mộng Kỳ ngẩn người một lúc rồi ra mở cửa. Khi nghe ông ta nói về mùng đất mà vị pháp sư kia yên nghỉ chính là Mộc Nạm, cô liền nghĩ đến tên phòng nữ, phải chăng tiền phòng nữ đến đó đều có mục đích? Trước kia nghe nói cô đến từ vùng Mộc Nạm, giờ ta có thể hỏi cô một chút chuyện được không? Ông cứ việc hỏi đi ạ, biết gì cháu sẽ nói." Giọng của Mộng Kỳ lắp bắp nói. Sầm một lúc hỏi chuyện thêm một toán quân lính chạy đến, đó là đoàn tùy tùng của Dương Khuê đến vùng đất Mộc Nam. Trước lúc khởi hành, Dương Khuê gọi Bạch Lang ra gặp rỉ dặn dò, ông đưa Lang tử cuốn sách ghi chép những điều mà ông đã nghiệm được trong gần một đời người, vẽ bùa câu chú trừ ma chống quỷ đều có hết. Còn hãy giữ lấy cái này phòng có lúc xe dùng đến, đây là tất cả những gì ta có sau bao nhiêu năm hành nghề. Còn một chuyện nữa sau 7 ngày nếu không thấy ta trở về cũng đừng có đi tìm. Nói trong năm ngày tôi sẽ báo hiệu tin tức. Một lần tức là ta không còn nữa, hai lần là ta vẫn còn bình yên vô sự. đã nói xong Dương Khuê tiến lại ôm tiểu mạn, ông thấy cay cay sống mũi, quay đi và lau chúng Có lẽ chỉ có những cuộc chia ly như vậy mới khiến cho một thầy Pháp như ông bật khóc. Không biết từ bao giờ, hàng xóm của ông cũng đứng ra tiễn ông lên đường. Kẻ mang gạo người cho rau dặn dò, hứa hẹn chúc ông lên đường thường lộ bình an. Ta đi đây, mọi người hãy vào đi, vào cả đi. Rồi lão rứt áo ra đi. Khi mà Dương Khuê đi rồi, trong lòng của Mộng Kỳ lúc này nóng như lửa đốt. Không ai khác, chỉ mình cô và những người ở đó mới được mối nguy hiểm ghê gớm, có thể đe dọa bất cứ lúc nào. Rồi hai ngày trôi qua, Dương Khuê và đoàn tùy tùng cũng vượt qua được thử thách ban đầu. Họ tiến sâu vào bên trong theo con đường mòn sắp bị mất dấu bởi tuyết. Trần một ngôi nhà bị bỏ hoang để trú ẩn tạm thời. Sáng ngày hôm sau ông bắt đầu cùng đoàn người truy tìm tung tích của ngôi mộ Nơi đây toàn bộ bị phủ lên một lớp tuyết Khiến cho việc xác định của ông gặp rất nhiều khó khăn Ngày đầu tiên dường như không còn chút manh mối nào được phát hiện Điểm hôm đó có những âm thanh kỳ lạ bắt đầu nổi lên Trong đêm cứ như có người phá giấc ngủ của họ Kéo dài cho đến gần sáng thì mới thôi Ngày kế tiếp Dương Khuê vẫn tiếp tục lấy cái la bàn ra sử dụng giác quan thứ 6 của mình để tìm kiếm Rồi lại qua ngày thứ hai tìm kiếm bao nhiều công sức vẫn là công cấp Rồi cứ đêm xuống khi mà mọi người nghỉ ngơi Thì những âm thanh lạ lại bắt đầu vang lên Lúc gần lúc xa Khi vừa chờ mắt được một lúc Thì trong giấc ngủ Dương Khuê nghe thấy tiếng gọi Nhưng mà không rõ là ai Tên kia, tên kia Nhớ lấy dưới đại mộc trên thiên đỉnh Sáng ngày hôm sau Dương Khuê ngồi ngẫm lại những lời thì thẩm đêm qua Sau một lúc thì ông nói Dạ rồi đã tìm ra rồi. Cười một cách khoái chí ông cùng đám tùy tùng ra bên ngoài tiếp tục tìm kiếm. Phải mất gần nửa ngày mới tới được chỗ của ông đã được báo mộng. Đó là trên đỉnh núi. Vừa mới đặt chân đến một cái cây khổng lồ đất đập ngay vào mắt của ông. Ông liền chỉ vào cái cây mà nói. Ở đó, ngay tại cái cây lớn đó. cái cây đó tưởng chừng ba người ôm không suệ, nằm dứng sợ ở đây cũng gần 600 năm. Ông thắp ba nén nhàng khấn năm lần rồi cắm ngay gốc cây khổng đồ, xong ruôi ông ra lệnh. Hãy đào thật cẩn thận chỗ này, chỗ này nữa. Đồ nửa canh giờ sau thì nghe tiếng cọc phát lên, đám tùy tùng chạy lại. Thưa đại nhân đã tìm thấy, tốt lắm, hãy cậy nắp quan tài ra. Giữa ông tiến đến gần bên mộ và nói nhỏ. Thưa lỗi cho đại hạ đã kinh độc đến ngài. Khâm quẩn công tìm kiếm, cuối cùng Dương Khuê và đám tùy tùng cũng tìm được quyền sách chép lời nguyện. Ông vui mừng khôn xiết hạ lệnh cho tất cả nhanh chóng rút quân. Điện bộng quay về ngay trong đêm, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng mà nhìn thấy mọi người ai cũng mệt mỏi sau mấy hôm mất ngủ cho nên ông dặn. Chúng ta sẽ nghỉ lại đây nốt đêm này, ngày mai sẽ gửi hành về sớm. Ông cũng không quên bảo binh lính bắn ra pháo hiệu báo cho mọi người rằng tất cả vẫn an toàn. Ở Kinh Thành sau khi thấy có hai phát pháo được bắn lên từ phía cổng mộc nạm, Hai cũng vui mừng vì biết được rằng Dương Khuê vẫn còn an toàn và đã tìm được quyển sách. Đúng như dự tính ngày hôm đó, Dương Khuê dốc binh lính nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Khi mà tất cả vui vẻ trên đường quay về thì trời bỗng nhiên tối sầm lại. Nhận thấy có điều chẳng lành, ông vội vàng rút những lá bùa phát cho đám tùy tụng. "Hãy để vào trong người, cái này giúp các người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net